Dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 174 đến 1 Hoàng thượng thật sự là ngày sau một N Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.xyz Nghe vậy Đôi mắt huyện lang thương mở to Sau đó thân thể không khỏi lào đảo Lui về phía sau một bước Mặc dù trước đây hắn đã nghĩ đến điểm này Chỉ là Từ trong miệng cung nhân biết được đáp án Vẫn khiến hắn không cách nào chấp nhận được Nhìn thấy trước mắt lửa lớn hừng hực Huyền lăng thương chỉ cần nghĩ đến Tiểu thái sám nhỏ nhắn xinh xắn mềm yếu Ở bên trong con lẽ đang ở đau khổ giấy rua sắp chết Huyền lăng thương cảm thấy trái tim như bị khoét ra Cảm giác như thế, xa lạ như thế Lại mang theo quen thuộc Nhớ ngày đó, Tiểu Điêu Nhi lâm vào tình trạng rất nguy hiểm Tâm hắn cũng giống như vậy Vừa nghĩ tới hắn cùng Tiểu Điêu Nhi có tính cách giống nhau Đôi mắt và dáng người nhỏ nhắn Huyền Lăng Thương lòng đau như tắt Trên gương mặt Tuấn Tú kia, mày kiếm nhăn tiết Trên mặt không chút nào che giấu vẻ lo lắng Sau một khắc, Huyền Lăng Thương giường nơ Hừm, u, uh, vinh Huy, huy, huy, à, huyết tấm Huyết mâu ép nhanh một lượt vừa lúc cung nhân mang theo thùng nước vội vã đi phía trước Tay dối ra liền lập tức sành lấy thùng nước trên tay cung nhân đổ trên đầu xuống Cũng với ảo một tiếng mọi người bốn phía đều kinh ngạc Lan lăng thiểu giác cũng không ngoại lệ Nhìn thấy nam nhân tuấn tú ở trước Đột nhiên hành động như thế, Trong lòng lan lăng tiểu giác đầu tiên là giật mình Sau đó giường nơ Hơ U quy Quy Sơn Sơn Quy À Hiểu ra cái gì Hé mở làn môi hồng Mở miệng lo lắng nói Hoàng thượng không thể Lan lăng thiểu giác mở miệng trên mặt lộ vẻ lo lắng bối rối và rung độc Dù sao Ban nãy khi biết được tiểu nữ từ kia ở bên trong biển lửa Lòng hắn cũng như lửa đốt Chỉ là hiện tại Nhìn thấy đế vương trẻ tuổi trước mắt này Lại không để ý tính mạng của mình Muốn sông vào trong lửa lớn hừng hực Thấy vậy Trong lòng lan lăng tiểu giác vô cùng khiếp sợ Dù sao, hắn biết nam nhân này hơn 20 năm Chưa bao giờ từng nhìn thấy nam nhân trước mắt vì ai làm ra chuyện mạo hiểm như thế Hơn nữa, nam nhân này cũng không biết thân phận thật của tiểu thái xám ở bên trong lửa lớn Lại vẫn đối với nàng như thế Mới đầu, lan lăng tiểu giác biết nam nhân trước mắt đối xử đặc biệt với tiểu nữ tử cũng không biết tiểu nữ tử này ở trong suy nghĩ đế vương lại có trọng lượng nặng như vậy. Quan trọng đến nỗi khiến hắn không để ý đến bản thân, mạo hiểm xông vào trong lửa lớn. Chẳng lẽ vì đế vương trẻ tuổi này đối với tiểu nữ tử kia? Nghĩ tới đây, hắc mâu của Lan Lăng Thiếu Giác lập tức trợn lên một cái. Huyền Lăng Thương không biết suy nghĩ của Lan Lăng Thiếu Giác, ngay lúc này Hắn chỉ là một lòng lo lắng tình huống tiểu thái giám ở bên trong Nhớ lại lúc này tiểu thái giám kia đang ở trong nguy hiểm Có lẽ hắn đã Chỉ là bây giờ hắn chưa nhìn thấy thi thể Thì còn một phần vạn cơ hội hắn còn sống Cho dù là một phần vạn cơ hội Huyền Lăng Thương cũng muốn cứu hắn Nghĩ tới đây bạc môi Huyền Lăng Thương mím lại Trong mắt lộ vẻ kiên định Tâm ý chấm đã quyết, vừa nói dứt lời Huyện Lăng Thương liền hất bàn tay lan lăng thiểu giác ra Thân hình chợt lói, liền xông vào trong đám lửa lớn hừng hực Nhìn thấy bóng sáng cao lớn của huyền Lăng Thương biến mất trong nháy mắt đang ở bên trong lửa lớn hừng hực Cả người lan lăng thiểu giác đều ngẩn ra Cái gọi là người trong cuộc u mê không biết Ngoài cuộc tỉnh táo sáng suốt Xem ra hắn suy đoán không sai Cùng lúc đó bên kia Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy vô cùng nóng Cả người giống như lợn sữa nướng gần như bị nướng chín Rất nóng không ngừng hít phải khói đen dày đặc nàng không ngừng vo khan Mùi vị khó chịu đau đớn quả thực là sống không bằng chết Nàng tình nguyện bản thân sớm bị đốt chết tránh cho lại chịu tội như vậy Nhưng mà Chỉ cần vừa nghĩ tới bản thân đã chết Sẽ không còn được gặp lại huyền lăng thương Đồng nhạc nhạc không ngừng tắn chặt hàm xăng Êt buộc chính mình không được ngất xỉu Bởi vì nàng hy vọng trước khi chết Được gặp mặt huyền lăng thương một lần cho dù chỉ là một giây Nghĩ tới đây Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy trong lòng chua xót không thôi. Trước mắt hoàn toàn mông lung. Chỉ cảm thấy lửa lớn trói mắt. Khiến nàng không nhìn rõ cảnh vật trước mắt. Hay là nàng sắp chết. Nghĩ tới đây, mắt nhung đồng nhạc nhạc có hơi khép lại trong lòng như bị ai cắt đi một mảnh. Tuy nhiên, trong lúc lòng đồng nhạc nhạc vô cùng tuyệt vọng. Một hình dáng quen thuộc mang theo giọng nói vô cùng lo lắng Lại cách trước người nàng không xa vang lên Tiểu nhạc tử, ngươi ở nơi nào? Tiểu nhạc tử Nghe giọng nói vô cùng quen thuộc trong lúc đồng nhạc nhạc lâm vào bóng tối Trong lòng không khỏi giật nảy lên một cái Giọng nói này rất quen thuộc, hình như là huyền lăng thương Nhưng mà điều này làm sao có thể chứ? Bây giờ cả ngự thiện phòng đều trở thành biển lửa Dưới tình huống như vậy chỉ có kẻ ngu mới có thể xông vào Đây không phải là đi tìm đường chết sao